Phần phòng của bác sĩ Flynn không xa căn hộ của Christian lắm. Thật tiện lợi cho những buổi trị liệu khẩn cấp. Anh thường chạy bộ từ nhà đến đây. Christian nói khi anh đỗ chiếc sáp của tôi. Đây là một chiếc xe tuyệt vời. Anh mỉm cười với tôi. Em cũng nghĩ vậy. Tôi mỉm cười lại với anh. Christian, em... Tôi buồn trồn nhìn anh chằm chằm. Sao thế, Anna? Cái này ạ. Tôi kéo hộp quà nhỏ màu đen từ trong túi sách ra. Đây là món quà... anh nhân dịp sinh nhật em muốn tặng nó cho anh ngay bây giờ nhưng anh phải hứa là không được mở nó trước thứ bảy được chứ Anh chớp mắt nhìn tôi đầy ngạc nhiên "Ok" anh thận trọng thì thầm hít một hơi thật sâu tôi đưa nó cho anh phất lờ vẻ mặt bối rối của anh anh lắc lắc cái hộp và nó phát ra tiếng lách cách rất vừa ý anh cau mày Tôi biết anh rất muốn biết bên trong đó có gì, sau đó anh cười toe toét, mắt anh sáng lên vì sự thích thú trẻ trung và vô tư. Ôi trời ơi, trông anh ấy đúng như tuổi của mình và thật đẹp. Anh không được mở nó trước thứ bảy đâu đấy. Tôi cảnh báo anh. Anh hiểu rồi, anh nói, vậy tại sao em lại tặng nó cho anh bây giờ? Anh nhét chiếc hộp vào túi trong của chiếc áo khoác kẻ sọc màu xanh dương gần chỗ trái tim anh. Mới phù hợp làm sao? Tôi nghĩ thầm, tôi cười tự mãn với anh. Vì em có thể, ngài Gray ạ. Miệng anh cong lên với sự thích thú hài hước. Chà, cô Stilly, cô đã học lòng được trò của tôi rồi đấy. Chúng tôi được một nhân viên lễ tân nhanh nhẹn và thân thiện dẫn đến văn phòng lộn lẫy của bác sĩ Flynn. Bà ta chào Christian rất ấm áp, theo tôi thì hơi ấm áp quá mức. Rồi ạ, bà ta đáng tuổi mẹ anh ấy cô đấy, mà anh ấy biết tên bà ta. Căn phòng rất tao nhã, màu xanh lục nhạt với hai chiếc ghế dài màu xanh lục đậm đối diện hai chiếc ghế bành bọc ra và nó có không khí của một câu lạc bộ dành cho các quý ông. Bác sĩ Vrin đang ngồi ở một chiếc bàn ở đầu bên kia của căn phòng. Khi chúng tôi vào, ông đứng lên và đi lại chỗ chúng tôi trong khu vực ngồi chờ. Ông mặc quần dài màu đen và áo sơ mi hở cổ màu xanh dương nhạt, không cả vạt. Đôi mắt sáng màu xanh dương của ông dường như không để lỡ điều gì. Christiane Ông mỉm cười thân thiện. "John, Christian bắt tay John, ông còn nhớ Anastasia chứ?" "Làm sao tôi quên được Anastasia, chào mừng cô đến đây. Xin gọi tôi là Anna." Tôi thì thầm khi ông bắt tay tôi thật chặt, tôi thích ngữ điệu tiếng Anh của ông ấy. "Anna," ông vui vẻ nói và dẫn chúng tôi đến chỗ mấy cây ghế dài. Christian ra hiệu cho tôi ngồi vào một chiếc ghế, tôi ngồi xuống, cố gắng tỏ ra thoải mái. để tay lên thành ghế và anh ấy nằm ườn ra chiếc ghế còn lại bên cạnh tôi. Và như thế, chúng tôi ngồi vung góc với nhau, một chiếc bàn nhỏ với một chiếc đèn thật đơn giản đặt giữa hai chúng tôi. Tôi thích thú khi để ý thấy một chiếc khăn giấy bên cạnh chiếc đèn. Đây không phải là điều tôi dự đoán từ trước, tôi đã tưởng tượng ra một căn phòng ẩm đạm màu trắng toát với những chiếc ghế dài bọc da màu đen, đứa thần trong tôi chắc hẳn phải cảm thấy khá quen thuộc hơn với chỗ đó. Trầm có vẻ thoải mái, phần nắm quyền kiểm soát, bác sĩ Flynn ngồi xuống một chiếc ghế bành rồi cầm tập giấy ghi chép bọc da lên. Christian khoanh chân lại, bắt cá chân đặt trên đầu gối và duỗi một cánh tay dọc theo lưng ghế. Với tay còn lại ra, anh tìm bàn tay tôi đang đặt trên thành ghế và khẽ bóp trấn an. Christian đã yêu cầu cô đi cùng cậu ấy đến một buổi trị liệu. Bác sĩ Flynn nhẹ nhàng bắt đầu như cô đã biết, chúng ta coi những buổi trị liệu này là hoàn toàn bí mật. Tôi nhướng mày với bác sĩ Finn làm ông ta nói phải ngừng lại. Ồ, oh, ừ, um, tôi đã ký thỏa thuận NDA rồi, tôi lẩm bẩm xấu hổ vì thấy ông dừng lại, cả Finn và Christian nhìn tôi chằm chằm và Christian bỏ tay tôi ra. Một thỏa thuận không tiết lộ ư? Lông mày bác sĩ Finn nhíu lại và ông liếc nhìn Christian vẻ dò hỏi, Christian nhún vai. Cậu bắt đầu tất cả các mối quan hệ với phụ nữ của mình bằng một bản NDA ư? Bác sĩ Flynn hỏi anh, với những người làm theo hợp đồng thì đúng. Môi bác sĩ Flynn giật giật, thế cậu còn có loại hình quan hệ khác với phụ nữ nữa ư? Ông hỏi, có vẻ thích thú. Không, Christian đáp sau một nhịp, và trông anh cũng rất thích thú. Đúng như tôi nghĩ, bác sĩ Flynn tập trung chú ý trở lại tôi. Cha, tôi nghĩ chúng ta không phải lo lắng về sự bí mật nữa, nhưng tôi có thể đề nghị rằng hay vị thảo luận về chuyện này vào một lúc nào đó được không? Theo như tôi hiểu thì hai người không cần duy trì mối quan hệ kiểu hợp đồng như thế nữa rồi. Một loại hợp đồng mới, hy vọng vậy. Christian nhẹ nhàng nói và liếc nhìn tôi, từ đỏ mặt con bác sĩ Finn nhíu mắt lại. Anna, xin thứ lỗi, nhưng có lẽ tôi hiểu về cô nhiều hơn cô tưởng. Christian đã rất hợp tác Tôi lo lắng liếc nhìn Christian, anh ấy đã nói gì thế? Một bản NDA ư, ông nói tiếp, chắc hẳn cô phải sốc lắm. Tôi chấp mắt nhìn ông. Ồ, tôi nghĩ cú sốc đó đã phai nhạt dần rồi, khi mà Christian gần đây đã tiết lộ một số chuyện khác. Tôi đáp giọng nhỏ và lưỡng lự vẻ lo lắng. Chắc chắn rồi. Bác sĩ Flynn mỉm cười chân thành với tôi. Vậy Christian cậu muốn thảo luận về điều gì? Christian nún vai như một đứa trẻ bất cần, Anastasia muốn đến gặp ông, có lẽ ông nên hỏi cô ấy. Khuôn mặt bác sĩ Flynn lại để lộ sự ngạc nhiên và âm nhìn tôi chằm chằm, chết tiệt, xấu hổ quá đi mất, tôi nhìn chằm chằm xuống ngón tay mình. Cô sẽ thoải mái hơn khi Christian để chúng ta ở lại một lát chứ? Ánh mắt tôi chiếu thẳng sang Christian và anh đang nhìn tôi chằm chằm đầy trông đợi. "Vâng," tôi thì thầm. Christian cao mày, định há miệng ra nhưng rồi khép lại ngay lập tức sau đó, đứng lên nhanh nhẹn và duyên dáng. Tôi sẽ ở phòng chờ. Anh nói, miệng anh chề ra, vẻ gắt gọng. Ôi không. Cảm ơn cậu, Christian. Bác sĩ Flynn bình thản nói. Christian nhìn tôi thật lâu, vẻ giò hỏi rồi đi ra khỏi căn phòng. Nhưng anh không đóng sầm cửa lại. Phù hợp. Thư giãn ngay lập tức. Cậu ấy bắt nạt cô ư? Vâng. Nhưng không nhiều như trước đây, tôi cảm thấy mình đang phản bội, nhưng điều đó là sự thật. Điều đó không làm tôi ngạc nhiên Anna ạ, tôi có thể giúp gì cho cô? Tôi nhìn chằm chằm xuống những ngón tay đang đan lại của mình, tôi có thể hỏi điều gì đây? Bác sĩ Flynn ạ, trước đây tôi chưa từng yêu ai và Christian trong tuần vừa rồi có quá nhiều chuyện đã xảy ra, tôi còn chưa kịp có dịp để suy nghĩ mọi việc cho thấu đáo. Cô cần suy nghĩ thấu đáo về những chuyện gì?" Tôi ngẩng lên liếc nhìn ông, đầu âm nghiêng sang một bên, trong lúc nhìn tôi chăm chú đầy thương cảm, tôi nghĩ vậy. "Ừm, uhm, Christian nói với tôi là anh ấy rất vui khi từ bỏ được..." Uh... Tôi ngần ngại và dừng lại, chuyện này khó nói hơn rất nhiều so với tưởng tượng của tôi. "Bác sĩ Finn thở dài, "Anna, trong thời gian rất ngắn từ lúc Cô quen cậu ấy, cô đã tạo được những bước tiến triển với bệnh nhân của tôi hơn rất nhiều so với những gì tôi đã làm được trong 2 năm qua, cô có ảnh hưởng rất sâu sắc với cậu ấy, cô phải nhận thấy điều đó. Các bạn đã nghe chuyện tại trên audio trên Mic EZ, chứ các bạn nghe chuyện vui vẻ. Anh ấy cũng có ảnh hưởng rất sâu sắc với tôi, tôi chỉ không biết liệu mình có đủ đủ để đáp ứng những nhu cầu của anh ấy không, tôi thì thầm. Đó là điều cô cần nói tôi ư? Sự đảm bảo ấy? Tôi gật đầu, nhu cầu thay đổi mà ông đơn giản nói, Christian đã thấy mình rơi vào một tình huống mà những phương pháp đối phó của cậu ấy không còn hiệu quả nữa, rất đơn giản, cô đã bắt cậu ấy phải đối mặt với một số nỗi kinh hoàng của mình và suy nghĩ lại. Tôi chớp mắt nhìn ông, ông ấy lặp lại chính xác những gì Christian từng nói với tôi. Phải, những nỗi kinh hoàng của anh ấy. Tôi thì thầm Chúng ta không đào bới những chuyện đó, chúng thuộc về quá khứ rồi. Christian biết những nỗi sợ hãi của mình là gì, cũng như tôi, bây giờ tôi chắc chắn là cô cũng biết. Tôi quan tâm nhiều hơn đến tương lai và việc đưa Christian đến một nơi mà cậu ấy muốn thuộc về. Tôi cau mày, ông ấy cũng nhướng một bên mày. Thuật ngữ trong ngành là SFBT, xin lỗi. Ông mỉm cười, đó là chữ viết tắt của trị liệu tập trung và giải pháp. về cơ bản, nó có tính định hướng mục đích, chúng ta tập trung vào nơi mà Christian muốn đến và làm thế nào để đưa cậu ấy đến đó. Đó là một phương pháp biện chứng, việc bận tâm đến quá khứ chẳng có ý nghĩa gì. Tất cả những điều đó đã được các nhà vật lý, tâm lý học và bác sĩ thần kinh mà Christian từng đến gặp nghiên cứu kỹ rồi. Chúng ta biết lý do tại sao cậu ấy như vậy, nhưng tương lai mới là điều quan trọng, nơi Christian dự định sẽ đến, nơi cậu ấy muốn thuộc về. Việc cô đột ngột bỏ cậu ấy đã khiến cậu ấy chấp nhận phương pháp điều trị này một cách nghiêm túc. Cậu ấy nhận ra rằng mục đích của mình là một mối quan hệ tình cảm với cô, chỉ đơn giản có thế, và điều đó là điều chúng tôi đang giải quyết lúc này. Tất nhiên, còn có những trở ngại nữa, chứng sợ bị sờ mó của cậu ấy là một Ôi trời ạ, chứng gì của anh ấy cơ? Tôi thở hổn hển. Tôi xin lỗi, ý tôi là nỗi sợ bị chạm vào của cậu ấy. Bác sĩ Flynn nói và lắc đầu như thể đang tự của trách mình và tôi chắc chắn là cô biết điều này. Tôi đỏ mặt và gật đầu, "Ra là cái đó." Cậu ấy mắc chứng căm ghét bản thân, tôi cũng chắc là cô không ngạc nhiên khi biết điều đó và tất nhiên là cả chứng rối loạn giấc ngủ. Ừm xin lỗi, thuật ngữ cho dân không chuyên là những cơn sợ hãi về đêm. Tôi chớp mắt nhìn ông, cố gắng nạp những từ dài dòng đó vào đầu, tôi biết tất cả những điều này nhưng Finn vẫn chưa đề cập đến nỗi bận tâm lớn nhất của tôi. Nhưng anh ấy là một kẻ bạo dâm, vì thế chắc chắn là anh ấy có những nhu cầu mà tôi không đáp ứng được. Bác sĩ Finn khá đỏ mắt, miệng ông mím lại thành một đường mỏng. Đó không còn được coi là một thuật ngữ về thần kinh học nữa rồi, tôi không biết mình đã nói với cậu ấy bao nhiêu lần về điều đó, thậm chí nó còn không được xếp vào nhóm tình dục đòi trị nữa từ những năm 90 cơ. Bác sĩ Flynn lại làm tôi không hiểu, tôi chớp mắt nhìn ông, ông mỉm cười chân thành với tôi. Đó là một thói xấu khó chữa của tôi, âm lắc đầu Christian chỉ nghĩ đến những điều tồi tệ nhất của bất kỳ tình huống nào, đó là một phần của sự căm ghét bản thân của cậu ấy, tất nhiên có tồn tại sự bạo dâm, nhưng đó không phải là một căn bệnh, nó là một sự lựa chọn về phong cách sống, và nó, nếu được thực hiện trong một mối quan hệ an toàn, lành mạnh giữa những người trưởng thành thỏa thuận với nhau thì điều đó chẳng thành vấn đề. Theo tôi hiểu thì Christian đã thực hiện tất cả các mối quan hệ kiểu BDSM theo cách này Cô là người tình đầu tiên không bằng lòng vì thế cậu ấy không sẵn lòng làm điều đó. Người tình? Nhưng chuyện không phải lúc nào cũng đơn giản như vậy. Sao lại không? Bác sĩ Flynn hiển hậu nhún vai. Ừm, lý do anh ấy làm thế ấy ạ? Anna, đó là vấn đề. Xét về trị liệu tập trung vào giải pháp, điều đó rất đơn giản. Christian muốn ở bên cô. Để làm được như vậy, cậu ấy cần phải từ bỏ những khía cạnh cực đoan hơn của loại quan hệ đó. Suy cho cùng, điều cô đang đòi hỏi không phải là vô lý, đúng không nào? Tôi đỏ mặt, phải vậy không? Tôi không nghĩ vậy, nhưng tôi e là anh ấy nghĩ vậy. Christian nhận ra điều đó và cậu ấy hành động như thế, cậu ấy không mất trí đâu. Bác sĩ Flynn thở dài, nói tóm lại, Christian không phải là một người bạo dâm Anna ạ. Cậu ấy là một người đàn ông trẻ tuổi tức giận, sợ hãi và tuyệt vời, người từng phải đối mặt với rất nhiều rắc rối từ khi sinh ra. Chúng ta có thể cảm thương về điều đó và luôn phân tích nguyên nhân, cách thức cũng như ai đã gây ra điều đó, hoặc là Christian có thể vượt lên và quyết định xem mình muốn sống như thế nào. Cậu ấy đã tìm được một điều gì đó có tác dụng với mình trong một vài năm, không ít thì nhiều, nhưng từ khi cậu ấy gặp cô, nó không có tác dụng nữa và hậu quả là cậu ấy đang thay đổi phương pháp của mình. Cô và tôi phải tôn trọng sự lựa chọn của cậu ấy và ủng hộ cậu ấy." Tôi há hốc mồm nhìn ông, "Đó là sự đảm bảo cho tôi ư?" "Chỉ được đến thế thôi Anna ạ, trong cuộc đời này chẳng có điều gì là đảm bảo cả." Ông mỉm cười, "Và đó là ý kiến của tôi." Tôi cũng mỉm cười yếu ớt, "Những lời nói đùa của bác sĩ rồi ạ." "Nhưng anh ấy nghĩ về bản thân như một người nghiện rượu đang phục hồi vậy." Christian sẽ luôn nghĩ đến điều giống nhất về bản thân mình, như tôi đã nói, đó là một phần của chứng căm ghét bản thân, nó thuộc về bản chất rồi, dù có thế nào đi chăng nữa, đương nhiên là cậu ấy lo lắng về những thay đổi trong cuộc sống của mình, có khả năng cậu ấy sẽ phải hứng chịu cả núi đau khổ về mặt tình cảm và thật ngẫu nhiên, cậu ấy đã từng nếm trải nó khi cô bỏ cậu ấy, tất nhiên là cậu ấy phải e sợ rồi. Bác sĩ Finn ngừng lại, Tôi không có ý nhấn mạnh vai trò quan trọng của cô trong sự chuyển đổi của cậu ấy, nhưng đúng là cô có. Christian sẽ không thể đến được nơi cậu ấy muốn đến nếu không được gặp cô. Cá nhân tôi không nghĩ rằng một người nghiện rượu là phép so sánh phù hợp, nhưng nếu lúc này nó có tác dụng thì tôi cho rằng chúng ta nên tin tưởng vào điều tốt đẹp đó ở cậu ấy, tin tưởng vào điều tốt đẹp ở Christian. Tôi cau mày trước suy nghĩ đó. Về mặt tình cảm, Christian là một người trưởng thành anna, cậu ấy đã hoàn toàn vượt qua giai đoạn đó trong cuộc đời, cậu ấy đã dốc toàn bộ sức lực của mình cho những thành công trong kinh doanh và kết quả thành công ngoài mong đợi, thế giới tình cảm của cậu ấy phải phát triển để theo kịp điều đó. Vậy tôi có thể giúp thế nào ạ? Bác sĩ Flynn cười to, chỉ cần làm những việc cô đang làm thôi, âm cười tươi với tôi. Christian đang say cô như điếu đổ, thật vui khi thấy điều đó. Tôi đỏ mặt và nữ thần trong tôi đang sung sướng tự ôm lấy mình, nhưng có điều gì đó vẫn làm tôi lo lắng. Tôi có thể hỏi ông thêm một điều nữa được không? Tất nhiên rồi. Tôi hít một hơi thật sâu, một phần trong tôi nghĩ rằng nếu anh ấy không đau khổ đến mức này, anh ấy đã không cần đến tôi. Lông mày bác sĩ Flynn đột ngột nhướng lên đầy ngạc nhiên. Đó là một điều rất không hay khi nói về bản thân cô đấy Anna, và nói thẳng ra là nó nói nhiều về cô hơn là Christian, nó không đến mức giống như việc cậu ấy tự miệt giỡn bản thân mình, nhưng tôi khá ngạc nhiên về điều đó. Ừm, uhm, ông hãy nhìn anh ấy rồi nhìn tôi đi." Bác sĩ Flynn cau mày, "Tôi nhìn rồi, tôi thấy một người đàn ông trẻ hấp dẫn và tôi thấy một người phụ nữ trẻ hấp dẫn. Anna, sao cô không nghĩ là mình hấp dẫn nhỉ?"